Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bảo rằng ở tuổi 50 Ông Toán mới biết yêu Thì e rằng có người không tin Nhưng rõ ràng mãi đến mùa hè năm nay Ông mới cưới vợ lần đầu Và vợ ông Cô Nguyễn Thị Bắc Tháng 12 này mới tròn 27 tuổi Nghĩa là Giả như ông lập gia đình sớm như người ta Thì giờ này con ông Chắc phải có đứa lớn hơn cả cô Bắc Có người đồn ông Toán cưới vợ trẻ Là để phản kháng Phong trào các bà mê kép nhí Đang lên cao tại hải ngoại Chẳng biết điều ấy có đúng hay không Nhưng quan trọng hơn nữa là phải hỏi... Ở đâu ra người đàn bà trẻ rảnh rang như vậy cho ông lấy? Đó mới là điều đáng thắc mắc. Thật sự thì thời buổi này cũng chẳng khó khăn gì. Văn phòng giới thiệu hôn nhân Việt Kiều mọc lên nhan nhãn khắp nơi. Ông Toán chỉ việc gửi cho họ vài chục đồng lệ phí... Kèm theo bức hình nào mà ông cho là ăn ảnh nhất. Rồi cẩn thận khai rút tuổi... Để tránh cho mình con số ngũ tuần mà chính ông luôn luôn ngần ngại mỗi khi phải nhắc tới. Văn phòng dịch vụ sẽ gửi danh sách ứng viên cho ông, kèm theo mọi chi tiết về chiều cao, sức nặng, học vấn và sở thích. Thường thì cô nào cũng tự giới thiệu là hiền, ngoan, thành thật, sống nội tâm, yêu mái ấm gia đình, thích đọc sách, nghe nhạc và nấu ăn. Nói chung, toàn là hình ảnh những người vợ lý tưởng, Mà đàn ông ai cũng muốn lăn xả vào Nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn còn độc thân Ông Toán chỉ việc lựa lấy một cô Rồi thư qua tin lại đôi lần Ông bay về làm đám cưới và bảo lãnh Thế là kết thúc một chuyện tình ngàn dặm Đưa bước sang một khúc quanh mới của cuộc đời Đúng ra thì ông Toán chẳng cần phải rút tuổi Vẫn có thể lấy được cô bác như thường Là bởi vì ngày nay trong nước Sau mấy chục năm chiến tranh Trai thiếu gái thừa Thậm chí nhiều làng ở vùng quê miền Bắc Gần đây đã phải làm sống lại cái tục tạo hôn Cha mẹ gà con từ tuổi 13 Vì sợ lớn lên chút nữa sẽ ế chồng Ông Toán từ nước ngoài về Cái vị thế đó lớn lắm Lấy ai chẳng được Người ta có cần yêu thương gì ông đâu Người ta cần cái vé máy bay để xuất ngoại Và ông chính là chiếc cầu nổi Đưa cô bác thoát khỏi ngôi làng nhỏ tối tăm Ở ngoại thành Sơn Tây Qua miền đất hứa mà cô mơ ước Bà Nam mẹ cô bác Dĩ nhiên đời nào lại tin rằng Ông Toán chưa có vợ bao giờ Nhưng không sao Bà chỉ cần biết cái ngày ông đến hỏi con gái bà Ông xuất trình được mảnh giấy chứng nhận Còn độc thân là đủ rồi Còn trước đó Ông có lấy bao nhiêu người cũng mặc kệ ông Mà chẳng phải riêng bà Nam Cả làng đông lộ Khi nhìn thấy ông Toán lần đầu tiên Oai nghiêm xuất hiện Đều chẳng ai tin là ông còn độc thân đến giờ Để chờ con gái bà Nam Họ ngấp nghé đứng nhìn ông Leo lên con dốc nhỏ Để bước vào căn nhà mái tranh vách đất Bé như cái bát quốc của bà Nam Và sầm xì với nhau Nói thế nào ấy chứ ngần ấy tuổi mà lại bảo là chưa có vợ thì lạ thật Có đuôi mù sứt mẻ gì cho cam Người non hồng hào thế kia Chả nhẽ là ế mãi cho đến bây giờ Có bà chắc miệng than Ai, Thật chả biết thế nào mà lường Cứ chê mãi cái bác nhà nghèo Chả có ma nào thèm giúp Bây giờ thì một bước lên quan Nay mai xuất cảnh ra nước ngoài Ai phải biết Y như chuyện phường chèo Con bé bán than lấy hoàng tử Bác đứng ở trong nhà nhìn ra, Vừa mừng, vừa ngượng Đấm thùng thộp mãi vào lưng mẹ, Ngốm ngoài nói, Thế mẹ định gã con cho anh ấy thật đư? Bà Nam biết tính con gái hay óng hẹo, Giống bà hồi còn trẻ, Nên chỉ cười, Ô hay, Nào mẹ có biết anh ấy là ai, Chúng mày quan hệ với nhau, Rồi mày dắt anh ấy về đây, Bây giờ lại đổ tội cho mẹ là thế nào? Bác vẫn phụng Phỉu nhìn ta cười chết. Bà Nam gạt đi. Sao con bảo là nó mới ngoài 40? 40 mà ra cái gì? Bác ngồi thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.